Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xong quay sang chúc cậu em họ ngủ ngon Rồi lôi phòng diện đúng lúc ấy điện thoại anh dung lên gì gì Trên mặt bạn Tin nhắn Em đang ở dưới nhà Xuống nhận chiếc lợi phẩm nhé Bách mỉm cười xò vội chiếc quần dài Rồi bước ra cầu thang máy Vừa đi vừa tự mình Vừa tự nhắc mình nên điềm đảm hơn Hà cứ chi gặp mặt Gặp một người bạn Mà cuốn quyết hớn hở như chai 17 Giang hình quen thuộc Ở ngay trước mặt bách Mảnh mai và lặng lẽ Trong trường vây lên mỏng phớt hồng Gió thụ đã mang hơi lạnh Và chút dư vị của loài hoa đêm Bách hít một hơi dài Để cố gắng ghiểm bước đi Thật bình thường Thay vì chảy như bay đến bên người con gái Mà dường như anh đã thân thiết và gần gũi từng buôn kiếp My Lâm đứng xây lưng về phía tòa nhà Ngay dưới gốc cây xoài Đôi vai thanh thoát và cương nghị của cô Nổi trong bóng đêm Bách cố giòn lòng để không lập tức ôm chầm lấy bờ vai ấy Mà ghi vào lòng ngực mình Có món gì cho anh thế Bách vợ ngạc nhiên Mỹ Lâm hơi giật mình quay lại Rõ ràng tâm trí đang mãi đuổi theo mấy nghĩ sâu xa gì đó Như đã hứa Nụ cười của Mỹ Lâm sáng bừng cho khuôn mặt thông minh và duyên dáng Cô buôn thẳng hai tay nâng chiếc túi về phía trước Với dáng điệu vô cùng đáng yêu của trẻ thơ Mùi âm áp của ngô non tỏa ra ngay tức thì Ôi mừng quá Anh đang đói bụng Bạch nói dối Giờ vẫn chưa được ăn gì Sao lại thế Mị Lâm nhàn mặt Giờ đã 9 giờ tối rồi mà Ừ còn mãi nói chuyện với cậu em Bạch cuống quyết Mình đi dặm vào vòng nhé Như anh còn đang đói mà Đi bộ giữa đêm lạnh dễ hạ đường huyết lắm Mị Lâm có vẻ lo lắng thực sự Khiến Bách bắt đầu theo hối hận Vì lời nói dối của mình Không sao không sao Bữa tối của anh đây rồi Anh thích nhất món này từ nhỏ đến giờ vẫn thích Bạch giờ cao bọc ngô luộc Tỏ vẻ biết ơn Và lập tức lôi từ trong túi ra một bắp còn nóng hồi Đã được xén tỉa lá gọn ra Anh Bách Bị Lâm ngập người một cái kỳ là Cậu em họ Ken Vinh Quang ấy Sẽ ở lại trong nhà anh bao lâu Ai cũng biết được chứ Kheo hóa ở luôn cũng nên Vì mẹ anh có vẻ yêu quý hẳn lắm Còn yêu cả hơn con trai độc nhất của bà nữa Bách bông đùa Đoán chẳng mì lầm sẽ cật lại rằng Anh đang ghen tị đế hớ Nhưng thái độ của cô có vẻ gì đó nghiêm trọng Thế sao anh biết Kenvin là em họ thực sự Cậu ta có bằng chứng gì không Ngoài mấy câu chuyện kể ấy Mà hồi chiều chính anh cũng nói rằng Không hiểu bằng con đường nào cậu ta có thể Tìm được chính xác số điện thoại bàn của anh Đúng vậy Mấy gặp đầu xác nhận Mới đầu anh cũng nghi ngờ Vì Lofi nó dịch quạt Nhưng mẹ anh bảo Là do anh mắc bệnh nghề nghiệp Vì nếu không phải họ hàng Thì cậu ta tìm đến nhà mình làm gì Đã chỉ cần một chỗ Chục mét vuông thôi ư Nhà anh đâu có của nà gì Ngoài cái xác nhà Mà lo cảnh giác những kẻ lừa đảo Xem ra cách nói chuyện Thì cậu ta có vẻ cũng không tung thiếu Hơn nữa cậu ta cũng giữ toàn bộ ảnh của mẹ cậu ấy. Trong đó có cả bức ảnh của mẹ anh chụp chung với mẹ Kenvin hồi còn đi học. Là gì tam hoa mà anh kể em nghe ấy. Những kẻ lừa đảo thường không bao giờ có bộ dạng túng thiếu cả. Mà trực giác có cho anh thấy đó chính là người em họ đã mất liên lạc của anh không? Ừ, em nói đúng. Cả hai đều đúng. Trực ra không hề mang lại cho anh cảm giác ấy. Chỉ mỗi cảm giác nghi hoặc mà thôi Anh cũng hề có cảm giác gần gũi gì Với anh chàng Việt kiểu ấy Nhưng em thường nghĩ xem Cậu ta kỳ công giả bộ Như thế là nhằm mục đích gì Cậu ta dám làm trò lửa đào Trong nhà cảnh sát hình sự Hơn 10 năm kinh nghiệm hay sao Bạch cười vàng đầy vẻ kiểu anh Em cũng không biết nữa Em chỉ có cảm giác là Mà thôi nhỉ Cậu ta đúng là em họ anh Thì ở với anh trong lúc Cơ nhỡ này là đúng rồi Vì làm tránh mắt về phía vùng cây Đang chìm ngập trong bóng đêm Dường như cô còn có điều gì đó khó nói Cũng không muốn thể hiện nó trong ánh mắt Đất chẳng buồn quan tâm Đến cậu em họ quý hoa nữa Anh chỉ để hết phần hồn Vào mùi hương chính nữ ma mị Như đang thôi miên toàn bộ khứu giác của anh tôi kể cậu ta đi Có thêm người càng đông càng vui rồi cậu ta có phải em của anh thật hay không nhà anh vắng người quá mà anh lại đi biết có cậu ấy ở nhà với mẹ thì cũng đỡ buồn vừa mới đây mày... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net